Đồng xanh Nadeo xin kính chào toàn thể quý khán thính giả, thân yêu. Ngày nay mời các bạn đến với tập 24 Bộ Chuyện Ngôn Tình 13 Nhân Cách Chỉ Để Yêu Em. Chuyện sẽ được phát sóng trong hôm 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy người kia đồng thời nhìn về phía Chu Niệm, Chu Niệm cảm thấy bản thân thật buồn cười. Trông cô giống như một con thú bị nhốt trong lồng sắt để mọi người vây xem. Cô cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đang nhìn về phía mình. Lúc này, cô chỉ cảm thấy như bị nghẹt thở, lồng ngực căng cứng. Cô không có cách nào rút sự bất lực từ trong cơ thể mình ra, nên chỉ có thể tùy ý để nó cắn xé và nuốt chửng bản thân. <cười> Chu niệm khẽ cười một tiếng, cười cho sự nhếch nhác của bản thân bây giờ. sinh Nhã kiều hỏi, "Chúng ta có nên gọi điều dưỡng giúp cô ấy không?" Không cần phải chen vào chuyện của cô ta. Ông Thành không chút do dự nói, cô ta bị điên rồi ô oh. sinh nhã kiều không tiếp tục nhìn cô nữa cô ta kéo hạc toại ra ngoài ban công nói em muốn chụp cho anh một tấm rồi đăng nó lên vòng bạn bè để các chị em trong nhóm bắt đầu một ngày mới tràn đầy ghen tị ha <cười> ha hạc toại vừa đi vừa quay đầu nói với sinh đông phản ba sinh ba nhìn em ấy kìa sinh đông phản vẫy tay nghe con bé thôi ba sinh chu niệm chỉ nghe thấy hai chữ này Anh không gọi người kia là đạo diễn Sinh mà trực tiếp gọi ba Sinh từ đó có thể cho thấy mối quan hệ giữa anh và Sinh Đông Phản đã thân thiết đến mức nào đồng thời thông qua đó cũng cho thấy rằng anh thật sự rất thân thiết gần gũi với Sinh Nhã Kiều Cô ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo nhìn Sinh Nhã Kiều đang tiếp tục chỉ huy hạc toại Anh lùi về sau một chút Em muốn đăng chín tấm hình với chín kiểu tạo dáng khác nhau Trước tiên anh cho tay vào túi Anh ơi bên phải em không muốn bên trái đâu Cảnh tượng trước mắt thật sự quá quen thuộc rất giống với cảnh tượng lúc trước khi cô vẽ anh. Lúc ấy cô cũng yêu cầu anh tạo dáng như vậy. Khi đó anh nói, niệm niệm muốn vẽ thế nào cũng được, anh đều sẽ phối hợp. chủ niệm không nhìn được nữa, cô đỡ mép giường đứng dậy ép buộc bản thân dùng hết sức lực để chạy ra khỏi căn phòng này. Mỗi một bước đi đều khó khăn như leo núi, nhưng cuối cùng cô vẫn bị sự bướng bỉnh của mình kéo về phía trước. rời khỏi phòng bệnh, cô nắm tay vịn ở hành lang. Đi thẳng đến phòng khám bệnh của bác sĩ điều trị chính Vương Học Chí Cửa phòng của Vương Học Chí đã đóng lại Bên cạnh có trạm điều dưỡng Chu Niệm bên lại gần hỏi Cô cho tôi hỏi bác sĩ Vương đang ở đâu thế hả? Có lẽ ông ấy đang đi thăm bệnh Lát nữa sẽ trở về Vâng Chu Niệm đứng ở cửa phòng khám bệnh chờ Chờ nghe thấy tại trạm điều dưỡng Có mấy người đang trò chuyện Bọn họ đang nói về sinh Nhã Kiều Đời này tôi phải tích bao nhiêu đức thì kiếp sau mới có thể đầu thai làm sinh nhã kiều được đây ba là một trong những đạo diễn nổi tiếng xuất sắc nhất trong nước còn bạn trai là diễn viên điện ảnh thuộc ngôi sao top đầu trong làng giải trí quả thật tôi đã nói hai chữ ghen tị này đến mức tráng ấy luôn rồi sao cô biết Hạo toại là bạn trai của sinh nhã kiều tôi chỉ nghe nói rằng mối quan hệ giữa Hạo toại và đạo diễn sinh rất tốt người ta vẫn luôn đồn đoán đó thôi không có lửa làm sao có khói nếu hai người họ thật sự không có gì thì sao người ta có thể đồn đoán lâu như vậy Tuy nhiên, trong bọn họ cũng rất xứng đôi, quả thật chính là trai tài gái sắc. Vậy tôi xin cúi đầu trước. <cười> trong từng lời thảo luận lấn lướt lọt vào tai của Chu Niệm, trên mặt cô không có biểu cảm gì, không có dấu hiệu mươn khóc, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào tỏ vẻ tức giận, sau một lúc im lặng, cô lại cong môi mỉm cười. Khóc là một chuyện rất đau đớn, nhưng trên thực tế, cười so với khóc lại càng đau hơn. Lúc này Vương Học Trí đã trở lại, Chu Niệm không chào ông ấy bước vào phòng khám. Đã nói ngay Bác sĩ Vương, cháu muốn xuất viện Vương Ngọc trí liếc nhìn cô một cái rồi đi vào bên trong Vào phòng rồi nói Chu Niệm đợi bức tường, bước chân thong thả đi vào Ngày mai bác sĩ có thể cho cháu xuất viện được không ạ Vương Ngọc trí mở hồ sơ bệnh án của Chu Niệm trên máy tính ra đẩy mắt kính lên, cẩn thận xem xét một lúc rồi nói Tình trạng bây giờ của cháu còn chưa thích hợp để xuất viện Nhưng cháu muốn được xuất viện Vương học trí nhìn chầm chầm chu niệm một lúc lâu bình tĩnh nói Bây giờ cháu đi lại còn không vững thì làm sao tôi có thể yên tâm cho cháu xuất viện được chứ hơn nữa cân nặng bây giờ của cháu cũng chưa đến 35 cân còn thiếu vài cân nữa Chọc mũi đau xót tựa như sắp khóc chu niệm nghẹn ngào nói Nhưng cháu không muốn tiếp tục điều trị nữa bác sĩ để cháu xuất viện đi Vương học trí im lặng một lúc lâu sau ông ấy nói Cháu và mẹ cùng bàn bạc một chút đi nếu bà ấy cũng đồng ý Cháu kêu bà ấy đến nói với tôi Chu Niệm gật đầu Vâng ạ Trong lòng Phương học trí và Chu Niệm đều hiểu rất rõ Việc để cô xuất viện trong hoàn cảnh như vậy Thì cũng đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận rằng Cô phải tự mình chống đỡ Nếu không có bất ngờ gì xảy ra Khoảng 90% cô sẽ có chuyện chẳng lành Với một chút lòng tốt Thật ra việc Phương học trí yêu cầu để Chu Niệm bàn bạc bà với Nhiễm Ngân Rồi báo lại sau Là bởi vì ông ấy cảm thấy Với tư cách là một người mẹ Chắc chắn Nhiễm Ngân sẽ không đồng ý để Chu Niệm xuất viện. Nhưng không ngờ mối quan hệ mẹ con giữa hai người họ đã đóng băng. Bây giờ trước mặt Chu Niệm, Nhiễm Ngân không có bất kỳ quyền lên tiếng nào. Chu Niệm tiếp nhận lòng tốt của Vương học trí trước khi rời khỏi phòng bệnh, cô nhẹ nhàng nói. Bác sĩ Vương, cảm ơn bác đã chăm sóc và quan tâm đến cháu trong khoảng thời gian vừa qua. Có lẽ cháu đã gây thêm nhiều phiền phức cho bác rồi. Mới vừa bước ra khỏi phòng khám, Chu Niệm đã bắt gặp Nhiễm Ngân đang đi đến khu điều trị nội chú để tìm cô. Nhiễm Ngân bị vẻ mặt như sắp chết của cô, làm cho hoảng sợ, vội vàng hỏi Thất cân, con sao thế? Chu Niệm không trả lời, bình tĩnh nói Hôm nay bà hãy dành chút thời gian nói với bác sĩ Vương để ông ấy đồng ý ngày mai cho tôi xuất viện. Nhiễm Ngân ngơ ngác hỏi lại Ngày mai, sao lại gấp như vậy? Chu Niệm cũng không nói nguyên nhân cụ thể, chỉ nói Bà không cần biết cái này. Nhiệm ngân đại khái có thể đoán được lý do, bèn thăm dò hỏi. Nếu con không muốn điều trị ở đây, mẹ có thể đưa con sang bệnh viện khác để điều trị, con cảm thấy như vậy có được không? Chủ niệm im lặng, cô nhìn cửa sổ trên mái nhà ở cuối hành lang, giọng điệu bình tĩnh, không chút giao động. Tôi muốn về. Trở về thị trấn Hoa Doanh, trở về nơi mà cô và anh đã bắt đầu. Lúc này phía trước có một đoàn người từ phòng bệnh đi ra là nhóm người hạc toại. Đứng từ xa, nhưng cô cũng có thể nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Sinh Nhã Kiều. Cô ta vừa đi phía sau lưng người đàn ông vừa nói. Lúc ấy, khi ba em tìm thấy anh và hỏi anh có muốn làm nam chính trong bộ phim của ông ấy hay không, ông ấy rất muốn mời anh đóng phim điện ảnh, nhưng anh còn nhớ anh đã trả lời như thế nào không? Đôi môi của hạ toại khẽ nhếch lên, anh mỉm cười không nói gì. Ba em nói... Sinh Nhã Kiều tỏ vẻ tinh nghịch, bước đến gần người đàn ông, sau đó nói với anh. Anh đã nói ông ấy là kẻ lừa đảo, rồi có mắng ông ấy nhanh chóng cút đi. Ha <cười> ha, em mắc cười quá đi. Người đàn ông rưỡi tay đẩy Sinh Nhã Kiều đang đứng ở trước mặt sang một bên nói. Lúc đi đường nên cẩn thận một chút. Sinh Nhã Kiều không những không nghe, ngược lại còn làm trái lại với điều anh vừa nói, trực tiếp đứng chặn trước mặt của Hà Toại, bước đi lùi lại. Anh A Toại, có phải mỗi lần anh Lê nhận thưởng đều nghĩ đến cảnh tượng đó không? Thật sự nó rất buồn cười. Chu niệm sừng sốt. Ngay từ lần đầu tiên, sinh đông phản tìm đến Hạc Toại, anh đã từ chối ông ấy. Vậy có phải anh cũng có lý do gì đó khó nói hay không? Lúc cô chờ tỉnh táo lại, Hạc Toại đã đi qua cô và tiến về phía thang máy. Chu Niệm nhấc chân đuổi theo. Thất cân! Giọng nói của nhiễm ngân vang lên từ phía sau. Chu Niệm không thèm quan tâm. Lúc Chu Niệm đuổi kịp Hạc Toại, anh đang đứng đợi trước cửa thang máy cùng mấy người khác. Cô duỗi tay ôm lấy lồng ngực đang phập phòng của mình, hơi thở gấp gáp. Sáng vẻ vô cùng nhếch nhác gọi tên anh. Hạc Toại Giọng cô run rẩy đến mức kỳ lạ. Người đầu tiên quay đầu lại chính là Sinh Nhã Kiều. Cô ta nhìn thấy Chu Niệm thì có chút bất ngờ, sau đó chạm vào tay người đàn ông. Anh A Toại, cô ấy đang gọi anh kìa. Mí mắt Hạc Toại rũ xuống, anh hơi quay đầu lại, liếc nhìn về phía Chu Niệm. Chu Niệm nhìn sờ mặt của anh, trong lòng cảm thấy rất xúc động, nhưng mặt ngoài vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Lúc trước, anh không đến có phải bởi vì Anh cũng có nỗi khổ gì đó phải không? Cô thừa nhận, ngay từ khoảnh khắc cô nhìn thấy xinh nhã kiều, tất cả những cảm xúc tiêu cực của cô đều đã bùng phát. Cô không thể tin được rằng bên cạnh anh thật sự đã có một người mới. Cô thật sự không cam tâm. Tinh, thang máy đã đến, cánh cửa mở ra nhưng không có ai bước vào bên trong. Hà toại quay người lại, đôi mắt điên nhánh sâu thẳm, anh bình tĩnh nhìn cô nói. Tôi cho rằng tôi đã nói chuyện rất rõ ràng. Chuyện gì thế anh? Sinh Nhã Kiều tò mò xen và hỏi Chỉ là chuyện nhỏ thôi Anh nói với Sinh Nhã Kiều Chuyện nhỏ Chú Niệm mất kiểm soát la lớn Anh biết rõ tôi đã trải qua những gì Anh biết rõ ba của tôi bị Cô không nói tiếp Giọng nói nghẹn ngào dần trở nên yếu ớt Vậy mà anh lại ở đây Nói chỉ là chuyện nhỏ Giọng nói ồn ào thu hút không ít Sự chú ý của mọi người Bệnh nhân, người nhà còn có mấy điều dưỡng Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng, im lặng, không nói một lời nào. Chu Niệm bắt đầu cảm thấy hoàng hốt, trong đầu hiện lên hàng nghìn mảnh vỡ. Tất cả đều là những khoảnh khắc vui vẻ hòa hợp mà hai người họ đã cùng nhau trải qua. Âm thanh ảo giác bên tai lần lượt thay đổi. Chu thức cân chín cân. Niệm Niệm, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Niệm Niệm, đừng sợ. Niệm Niệm, anh sẽ đưa em rời khỏi thị trấn này. Chu Niệm ôm đầu gào thét. Cút! cô muốn rút bỏ những âm thanh đó ra khỏi đầu những người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ trong cô chẳng khác gì kẻ điên đang hét vào không khí kêu mọi người biến đi chỉ có những bệnh nhân bị bệnh tâm thần kia mới xem biểu hiện của cô là bình thường sinh nhã kiều không khỏi hoảng sợ trước cảnh tượng này cô ta lùi lại phía sau người đàn ông cẩn thận nắm lấy cánh tay của anh chu niệm run rẩy khuôn mặt tái nhợt đổ đầy mồ hôi cô run rẩy bước về phía hạc toại. có phải lúc trước Tôi đã làm sai chuyện gì không, cho nên anh mới đối xử với tôi như vậy. Hạc Toại, anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Có người nhà bệnh nhân bắt đầu lấy điện thoại ra chụp hình, Úc Thành nhanh chóng chạy lên ngăn cản họ. Lúc này xinh đông phản bỗng lên tiếng. a Toại, con giải quyết chuyện này một chút đi. Sau đó ông ấy nói với xinh nhã Kiều. Kiều Kiều, chúng ta đi thôi. Xinh nhã Kiều chậm rãi đi về phía thang máy và nói với Hạc Toại. Vậy có gì chúng ta sẽ nói chuyện trên WeChat nhé? Người đàn ông trả lời cô ta, được, giải quyết đi, giải quyết ai? Chu Niệm dần dần nhận ra rằng người đang được nói đến chính là cô. Cô dành trước một bước, nói với anh, không cần phải đối phó với tôi làm gì, tự tôi sẽ đi, tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi, ngày mai tôi sẽ đi. Càng ngày, càng có nhiều người vây xem, Chu Niệm không chút kiêng rè cười nói, tôi sẽ không trở thành gánh nặng của anh, cũng sẽ không trở thành chứa ngại vật của anh. Gần đó có một lối đi dành cho thang bộ, bỗng nhiên Hạc toại bước tới, nắm lấy cổ tay cô và kéo cô đi vào trong đó. Anh dùng chân đá cánh cửa sắt của lối đi đóng lại. Không gian xung quanh tối tăm, lưng Chu Niệm dựa vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, cảm bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm chặt. Anh cúi người xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng câu từng chữ. Cô thật đúng là phiền phức, rốt cuộc thì cô muốn sao đây? Có phải 30 triệu cũng không mua được sự im lặng của cô? Người đàn ông mặc bộ đồ vét, chân đi giày da, trông cực kỳ đẹp trai, ngoại trừ việc thờ ơ lạnh lùng với cô thì quả thật anh không có điểm gì có thể chê được. Chu Niệm thoáng thấy sợi dây chuyền màu đen giữa cổ áo sơ mi của anh, bèn cười nói: "Anh vẫn còn đeo răng khôn của tôi à? Lúc trước anh mặc đồ bệnh nhân nên tôi cũng không chú ý đến." Cô nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền màu đen, giọng nói khàn khà nói: "Tại sao anh vẫn còn đeo nó, thậm chí còn đeo tận bốn năm?" Người đàn ông nghiến răng, hai má hiện rõ Những đường cơ cắn Chu niệm không khóc, cô vừa cảm nhận hơi ấm Từ bàn tay của anh vừa hỏi Lúc trước anh đã từng nói Chiếc vòng cổ răng khôn này là do tự tay anh đã làm Rất khó để tháo ra Anh nhìn cô một cách chăm chú Im lặng không nói gì Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, nói tiếp Vì vậy, đã 4 năm Mà anh không gỡ nó xuống Số cuộc là bởi vì anh muốn đeo nó Hay là chỉ bởi vì nó không dễ gỡ xuống Nghe được câu cuối cùng, Hạc Toại buông cầm cô ra, quay tay rũi về phía cổ áo của mình. Đầu ngón tay thon dài trắng nõn và lạnh lẽo của anh chạm vào chiếc cổ áo sơ mi trắng. Tiếp theo, anh kéo nó ra một cách cọc cằn, để lộ chiếc cổ nổi gân xanh và hai hàng xương quai xanh tuyệt đẹp. Ngay sau đó, anh cầm lấy chiếc dây chuyền màu đen kia, không chút do dự. Ánh mắt chu niệm chăm chú nhìn theo. Cô nhìn thấy anh hành động một cách mạnh mẽ, quyết đoán mà giật lấy chiếc dây chuyền màu đen kia xuống, đôi mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Sau đó hạc toại, giơ tay ném về phía cô. Một vật màu trắng bay đến trước mắt chu niệm, chiếc răng khôn nhanh chóng được phóng đại trong tầm nhìn của cô. Cô còn chưa kịp nhìn rõ, thì nó đã rơi xuống. Không phải cũng chỉ là một chiếc răng gãy thôi sao? Giọng nói của anh lạnh lùng, chu niệm nhẹn ngào, anh nhìn vào đôi mắt của cô nói, trả lại cho cô đấy. Chiếc dây chuyền, quấn quanh chiếc răng cùng rơi xuống sàn, tạo nên tiếng vang lạch cạch khe, khe âm thanh giòn rã vang lên phóng đại vô hạn trong tai chu niệm cô dường như nghe thấy tiếng mìn nổ bên tai đinh tai nhức óc hà toại của tuổi mười bảy đã nói với chu niệm rằng răng khôn của cô là món quà lễ trưởng thành đối với anh còn người đàn ông trước mặt nói với cô đó chỉ là một chiếc răng gãy chu niệm chậm rãi cúi đầu cô hơi khó tin nhìn chiếc răng rơi trên này cái hoa màu trắng phao nó lặng lẽ nằm trên mặt đất thể hiện dáng vẻ lạnh lẽo cô độc khi bị vứt bỏ sợi dây màu đen. Nối liền với nó, đứt thành hai nửa Vết dạn nứt rất lớn Cô thật sự muốn tự hỏi bản thân rốt cuộc Cô đang làm cái quái gì vậy Phải chăng hết lần này đến lần khác Bị đánh thật mạnh thì mới cam tâm tình nguyện Mất hết hy vọng Chu Niệm cảm thấy nước mắt trong hốc mắt Đang trào ra, cô ngẩng đầu nhìn lên trần cầu thang Cố gắng ép những giọt nước mắt vô ích Quay ngược vào trong Tôi không có bất kỳ nỗi khổ, khó nói nào Giọng nói trầm thấp Lạnh lùng của người đàn ông vang lên Nó có tác dụng thần kỳ? Khiến người khác bị thương trong vô hình Tất nhiên tôi chưa bao giờ hối hận Về bất kỳ lựa chọn hay quyết định nào của mình Chu Niệm đã hiểu Những giọt nước mắt của cô đang kìm lại Lập tức rơi xuống Ý tứ của anh rất rõ ràng Cũng phải Chu Niệm nghe được giọng nói khàn khàn Và run rẩy của cô vang lên Đương nhiên là anh chọn trở thành một ngôi sao lấp lánh Thay vì tiếp tục ở lại phố Nam Thủy Và trở thành một con chó điên Bị người ta lùa đánh Nhưng có bao giờ Anh nghĩ tôi vẫn là một lòng đứng ở nơi đó chờ anh không? Anh tiến về phía trước, mọi người cũng tiến về phía trước, nhưng cô lại giống như một con bù nhìn bị cố định, đứng yên tại chỗ, chịu đựng dầm mưa dãi nắng không biết bao ngày. Hạ tội chậm rãi chỉnh lại cổ áo tươm tất, anh nói. Tôi không hề yêu cầu cô, chờ đợi tôi. Cô không ngờ anh lại nói như vậy, cô lắp bắp lặp lại. Anh thật sự không có bảo tôi phải đợi anh. Bốn năm trôi qua một cách vô ích, Ngày đêm trôi qua, trong vô tri vô giác Cuối cùng tất cả những gì cô nhận được Là câu nói Anh không bắt cô phải chờ anh chủ Niệm chỉ cảm thấy cơ thể mình Bị đào rỗng từng chút một Cô không cam lòng hỏi Vậy tại sao lúc đó anh không nói với tôi một tiếng Anh cho rằng tôi sẽ không đồng ý để anh đi đóng phim sao Chẳng lẽ trong lòng anh Tôi là một người ích kỷ, nhỏ mọn đến vậy Chỉ biết ngăn cản anh đi về phía tương lai Tốt đẹp hơn Không chờ hàng toại mở miệng, cô nói tiếp mà công lúc trước tôi còn nghi ngờ liệu có phải anh bị hạc quảng đe dọa bị ông ta ép phải làm việc mà anh không muốn làm vẻ mặt hà toại thờ ơ anh lạnh lùng im lặng một lúc lâu sau anh thương hại lên tiếng nếu cô đã quyết định sẽ rời đi có mấy lời nói cho cô biết cũng được chủ niệm tập trung tinh thần đôi mắt cô đỏ hoe nhìn anh sau đó anh nhấc chân lên và bước một bước gần lại cô khi khoảng cách giữa hai người bị kéo gần cô có thể ngửi thấy mùi thơm nam tính rất lạnh lẽo trên cơ thể anh sống hệt như khí chất hiện tại của anh hàng mi dài của hà toại cụp xuống không giấu được đôi mắt đen tối tăm anh nhìn vào mắt cô nói không ai bắt ép tôi phải làm gì cả làm diễn viên là con đường tôi muốn đi còn cô hà toại dừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp với giọng điệu lạnh lùng mà nghiêm túc chẳng qua cô không nằm trong kế hoạch tương lai của tôi thôi đôi môi tái nhờ của chu niệm mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào dưới ánh mắt của hà toại chu niệm cảm giác như cổ họng bị ai đó bóp nghẹt Không thể hít được vào chút không khí nào Hạc toại hỏi lại Cô đã nghe rõ chưa Đôi môi của Chu niệm run run Nhưng cô không phát ra bất cứ âm thanh gì Giờ phút này Cảnh tượng hai bên ràng co Trong hành lang tối tăm, Không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng Và một vực thảm sâu hoắm Mà mắt thường không thể nhìn thấy Cùng với một cô gái bị tổn thương nghiêm trọng Chu niệm cố gắng để bản thân phát ra tiếng nói Vậy tại sao lúc đầu Anh lại từ chối sinh đông phản Đó cũng là lý do vì sao cô cho rằng anh gặp phải nguyên nhân nào đó khó giải quyết. Hạc toại không để ý cười nói. Lúc đó tôi còn tưởng rằng ông ấy là kẻ lừa đảo nhưng không ngờ ông ấy thật sự là đạo diễn nếu đã là đạo diễn thật thì tôi cũng không có lý do để từ chối. Chu niệm cục mắt không hề nhìn thẳng vào anh nữa. Ông ấy là người tìm đến anh vào cái ngày mà anh hứa sẽ dẫn tôi chạy trốn à? Đúng vậy. Câu trả lời cuối cùng cũng được khẳng định. Lúc này chu niệm Đột nhiên nhớ tới những lời mà La Cường đã từng nói với cô. Chủ niệm, cậu ta sẽ hủy hoại cậu." Điều đó đã trở thành sự thật chưa? Vào thời điểm đó, anh là người không được chào đón nhất ở phố Nam Thủy, thậm chí tất cả người trong thị trấn nhỏ đều xa lánh anh, nhưng chỉ có cô lại liều mạng tiếp cận anh. Cô không hề biết mình đang nhìn chằm chằm và vực thẳm, tiến gần vực thẳm và cuối cùng trở thành vực thẳm, không biết phải hình dung cảm xúc hiện tại ra sao giống như cô đang đứng trên đỉnh vách núi đá nhìn xuống nhìn thấy dưới chân vách đá có một tia sáng le lói cô muốn đưa tay ra chộp lấy nhưng lại bị trượt chân rơi khỏi vách đá trở thành một phần của vực sâu nhưng tia sáng le lói kia lại vứt bỏ cô ở đó một mình bay lên và trở thành mặt trời lóa mắt trên không trung chủ niệm chậm rãi dựa vào cánh cửa sắt lạnh như băng trượt xuống cột sống ma sát gây cảm giác cực kỳ đau nhức cô ngồi xổm xuống từng chút một cô nhìn thấy đôi giày da màu đen bóng lắng trên chân người đàn ông và chiếc vòng cổ hình chiếc răng khôn trước mũi dày anh chủ niệm vươn ra bàn tay gầy trơ xương của mình đầu ngón tay tái nhợt đến không còn chút máu nào cô run rẩy nhạt sợi dây chuyền kia hạc toại giọng nói nhẹ nhàng của chủ niệm vang lên trong hành lang nếu anh vứt bỏ chiếc vòng cổ này đi tôi sẽ coi như anh đã vứt bỏ chủ niệm của mười bảy tuổi khuôn mặt người đàn ông ẩn trong bóng tối không rõ biểu cảm chủ niệm tuyệt vọng đến tố cùng Cô nghẹn ngào nức nở nói tiếp Cũng như vứt bỏ tôi mãi mãi Trên mặt Hạc Toại Không có chút cảm xúc nào Ánh mắt anh bình tĩnh Anh đã không còn kiên nhẫn tiếp tục dây dưa với Chu Niệm nữa Còn chuyện gì không? Chu Niệm mỉm cười Nước mắt lưng trong nói Không còn, anh có thể đi rồi Vừa dứt lời, Hạc Toại đã mở cửa sắt Ở lối vào cầu thang bộ Ngay khi anh bước ra ngoài Đã nghe thấy tiếng Chu Niệm nói gì đó Với âm lượng gần như không nghe được Tạm biệt Hạc toại! Anh không hề dừng lại một chút nào và nhấc chân bước đi. Chu Niệm nắm chặt chiếc răng khôn trong lòng bàn tay, trên đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của một người đàn ông nào đó, rất ấm áp. Chỉ là hơi ấm còn sót lại sẽ tiêu tan, giống như một người đi lạc, không bao giờ quay trở lại. Chu Niệm ngồi sổ một mình, ở hành lang hồi lâu, cô hòa vào bóng tối chung quanh, nhớ lại rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ, khỏi tránh khỏi cảm thấy bản thân mình quá nực cười. Có lẽ đúng như lời anh nói, Bọn họ nên nhìn về phía trước, con người không thể sống mãi trong quá khứ. Chu Niệm dựa vào tường đứng dậy, tay chân tê dại nặng nề, trước mặt cô là một bóng người mờ ảo, nhìn không rõ dáng hình. Sau khi lau đi dòng nước mắt, cô mới miễn cưỡng nhìn rõ. Chu Niệm ra khỏi hành lang, cô nhìn thấy Nhiễm Ngân đang đợi ở bên ngoài. Vẻ mặt Nhiễm Ngân lo lắng, bà ta hỏi, có chuyện gì vậy con? Chu Niệm không nói gì, cô yếu ớt, hít một hơi nói. Bà đi làm thủ tục xuất viện." Hôm nay tôi sẽ xuất viện Nhiệm Ngân mở to mắt hỏi lại Hôm nay tại sao con phải vội vàng ra viện thế Chu Niệm nắm chặt tay vịn hành lang Ngón tay đổi màu trắng xanh Cô khàn giọng nhắc lại Bà đi làm đi Nhiệm Ngân không nhịn được Bèn chìa tay ra Mẹ dìu con về phòng bệnh trước Chu Niệm né tránh tay Nhiệm Ngân Cô chật vật thở dốc. Đừng chạm vào tôi tôi có thể tự đi về Nhiệm Ngân không còn cách nào khác phải đến chỗ vương học trí để ký tên xác nhận xuất viện Chu Niệm nắm tay vịn chậm rãi đi về phòng bệnh phòng bệnh không có lấy một bóng người cô bắt đầu thu dọn đồ đạc thật ra cũng không có gì chỉ là một số vật dụng đơn giản hàng ngày cô gói tất cả vào một chiếc túi vải lớn hơn một chút có kem đánh răng mới cô không mang đi nên để lại cho tư tán lúc Chu Niệm đang thu dọn đồ đạc thì Âu Thành mở cửa phòng đi vào tìm hạc toại nhận thấy hạc toại không có ở đó anh ấy vừa xoay người rời đi. Thì bị Chu Niệm chặn lại Trợ lý Úc Anh ấy quay lại và giận dữ hỏi Có chuyện gì vậy Chu Niệm mí môi mở miệng Thu dọn xong mọi thứ Chu Niệm ngồi trên giường nhìn điện thoại Trên màn hình là giao diện danh sách WeChat Cô bấm vào ảnh đại diện xuất hiện đầu tiên Rồi gửi vài đoạn tin nhắn cho Hạc Toại Của tuổi 17 Em sẽ rời khỏi kinh Phật ngay đây thôi Em đang nghĩ sau khi rời đi Có thể sẽ không có cơ hội gặp lại anh nữa Thật ra không gặp lại anh cũng chẳng sao cả. Hiện tại em không muốn gặp anh. Gặp anh của hiện tại chỉ khiến em thêm đau lòng. Hôm nay em đã gặp bạn gái của anh. Cô ấy rất xinh đẹp và dễ thương. Cô ấy bù cho tính cách lạnh lùng của anh. Nhưng có vẻ rất khó khi nói ra câu chúc anh hạnh phúc từ miệng em. Em là người rất keo kiệt và ích kỷ. Em luôn cho rằng lúc trẻ em từng có được anh. Nên trong lòng cảm thấy anh sẽ mãi mãi thuộc về một mình em. Nếu đã vậy, em chỉ có thể chúc anh một bước lên mây. Tương lai sáng lạn. Có lẽ em sẽ không khỏi bệnh, cũng sẽ không tiếp tục mong nhớ nữa. Em sẽ trở lại thị trấn Hoa Danh, yên lặng, sống một thời gian. Tóm lại, em sẽ không quấy rầy anh nữa. Hạc toại, tạm biệt. Chàng trai đã chiều sáng cả tuổi thanh xuân của em, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Sau khi gửi tin nhắn, chu niệm thác khỏi hộp thoại và xóa hộp tin nhắn ở vị trí cao nhất. Sau đó, hai mắt cô đỏ hoe xóa kết bạn. Đối với cô mà nói Tất cả đã kết thúc Ngày mà Chu Niệm rời khỏi kinh Phật Kinh Phật đã nhiều năm không có tuyết Lại bắt đầu đổ mưa tuyết chưa từng có trong lịch sử Giải một màu trắng xóa từ trong lẫn ngoài Khi rời đi Cô đã lấy toàn bộ đồ đạc trong phòng Bao gồm một chiếc lược nhỏ Một sợi cáp dữ liệu ố vàng Và một gói khăn giấy chưa dùng đến Chu Niệm mang tất cả mọi thứ đi Chỉ trừ chậu vạn niên thanh Cô đơn lẻ loi trong góc tường Không phải do cô quên Nên không mang theo nó Bên ngoài gió lạnh thấu xương, tuyết rơi đầy trên hàng mi run rẩy của Chu Niệm, cô khoác chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân, chậm rãi bước đi trong tuyết. Nhiệm ngân kéo vali về phía trước, bánh xe con lăn tròn của vali kéo theo hai vệt tuyết dài. Chu Niệm không hề quay đầu lại cho đến khi bước ra khỏi cổng chính của bệnh viện. Cô nhìn thấy tòa nhà bệnh viện đứng sừng sững giữa trận báo tuyết, khoa nội trú ở bên trái khoa khám bệnh. Chu Niệm nhìn thẳng lên tầng 3, trong ban công kính trong có một người đàn ông đang chơi violon. Anh mặc vest và đi đôi giày da, cực kỳ đẹp trai, cô chỉ nhìn thoáng qua. Chú Niệm qua loa rời tầm mắt, cô quay người bước vào trong tuyết, hòa vào cơn gió lạnh, không có phương hướng. Cô sẽ không bao giờ nhìn lại nữa. Lúc chú Niệm lên tàu hỏa màu xanh biếc vào buổi tối, hạc toại trong bệnh viện gọi Úc Thành lại và hỏi. Sao trong thẻ của tôi lại cộng thêm tiền? Úc Thành hả một tiếng, không kịp phản ứng. Tiền gì cơ? hạc toại đưa tin nhắn thông báo số dư cho anh ấy xem úc thành ngẩn ra nhìn tin nhắn anh ấy đọc thành tiếng ba mươi triệu một nghìn tám trăm tệ ba mươi triệu một nghìn tám trăm tệ úc thành nghi ngờ hỏi ba mươi triệu thì trả lại ba mươi triệu là được thêm một nghìn tám trăm vào cái này chưa nói hết câu anh ấy chợt nhớ ra à tôi biết tiền do ai gửi rồi ai úc thành chỉ vào giường bên cạnh hạc toại Người phụ nữ đó gửi, chiều nay cô ta có hỏi số thẻ của anh, nói anh đưa cho cô ta một khoản tiền, cô ta muốn trả lại cho anh. Hạc toại, nhìn vào chiếc giường bên cạnh, nó đã được thay ga trải giường và chăn bông mới. Úc Thành nói, thật sự có người ngu ngốc như vậy sao, ngay cả tiền cũng không cần. Người đàn ông mím đôi môi mỏng và không nói gì, anh sẽ không biết, cũng không có người nào hay biết, ngay cả tính mạng của bản thân mà chu niệm cũng không cần, thì sao có thể đòi tiền chứ? trước khi chu niệm vào ga tàu cô nhìn thấy ở cửa một người ăn xin què trước mặt có một thùng sơn con trong thùng chỉ có mấy đồng xu linh tinh cô đi ngang qua người ăn xin và ném thứ gì đó vào tạo nên một tiếng động lớn người ăn xin liếc mắt nhìn tấm lưng gầy gò của chu niệm sau đó nhìn vào trong thùng người ăn xin nhận ra đó là một chiếc điện thoại di động cô dứt khoát ném nó đi thứ cô vứt đi chính là chiếc điện thoại di động của mình cũng là quá khứ mà cô không bao giờ có thể quay lại được Tiếng còi tàu vang lên Lái về phía 6.000 km bên ngoài Tạm biệt, kinh Phật Cảnh sát của thị trấn nhỏ vẫn như trước Trong ngày mùa đông hỗn loạn Những chiếc lá phượng tím màu xanh mướt mềm mại nhẹ nhàng Đông đưa theo làn gió lạnh Những bông hoa đầu năm đang còn chớm nụ Hôm nay, hơn một tháng sau khi rời đi Chủ niệm lại được hít thở không khí Của thị trấn hoa xanh một lần nữa Bước trên con đường đá xanh Gắn liền với thời gian Cô còn tưởng mình đang nắm mơ Dòng sông Nam Thủy vẫn chảy róc rách như trước món đậu nành muối bay trên bàn trong quán trà vẫn như cũ đến cả những vết tích loang lổ trên sân khấu bỏ hoang cũng không mảy may thay đổi gì cuối cùng cũng không còn nhìn thấy những tòa nhà cao tầng dày đặc và dòng xe cộ tấp nập bất tận chủ niệm thở ra một luồng khí trắng chậm rãi đi về phía hẻm bắc thanh trên đường đi những người trong thị trấn đều chào đón cô và nhiễm ngân ngoài mặt thì tươi cười đón chào sau lưng lại lập tức bắt đầu chỉ trỏ bàn tán không cần nghĩ chu niệu cũng biết những người đó đang nói gì về cô trong lúc lơ đáng cô đã nghe được không ít có người nói nhìn xem không phải con bé ấy ra ngoài chữa bệnh đấy ư tại sao lúc về vẫn gầy như que củi thế một người khác nói hai con bé ấy không hề đi chữa bệnh đâu nó đi tìm hà toại đấy tháng trước tôi thấy có một đoạn video trên mạng nó tóm lấy người ta hỏi người ta có biết nó hay không cuối cùng hà toại nói là không biết tôi cũng thấy xấu hổ thay nó đúng đấy Đúng là kiểu không biết tự trọng sức mình. Hào tọa bây giờ là ngôi sao đang lên, đẹp trai nổi tiếng, thiếu gì con gái tốt để mà chọn, sao lại để ý đến một con bé ở thị trấn được. Tôi cũng thấy thế. Nói cho cùng thì đúng là đáng đời. Lúc trước nó cũng bởi vì không bị kiểm soát, nên mới ở cùng với hào tọa, ngủ với người ta, bị người ta chơi đùa sau đó bị ném đi. Chà chà, về nhà tôi phải giáo dục con gái tôi cho tốt mới được. Tuyệt đối không thể để như vậy. Tường đổ ai cũng đầy, dường như là một phần bối cảnh của thời đại này. Tin đồn nhảm nhí nổi đinh nổi đám bốn năm trước, chưa bao giờ dừng lại. Chỉ có điều khi Chu Niệm đang ở trên đỉnh cao thì tạm thời bị mọi người quên đi. Bây giờ, cô đã trở thành một tòa nhà sụp đổ. Mọi người không ngại, dẫm lên tàn tích của cô, làm cô nhục nhã Chu Niệm rũ mắt xuống, nghe nhiễm ngân quay đầu chửi hai người kia ấm lên mà cô vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Cô không dừng bước mà đi thẳng về nhà. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà nằm. Như thế chỉ cần nằm xuống thì mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Hết thảy sẽ ổn. Thật vất vả mới có thể về đến hẻm Bắc Thanh đứng ở cửa nhà mình, chu niệm sừng sốt. Không khí hít vào toàn mồi sơn. Cửa gỗ bị người ta dội sơn đỏ lên. Còn dùng sơn viết mấy chữ. Không biết xấu hổ, tránh xa hạc tọa chút. Đi chết đi. Những dòng chữ khó coi ở khắp nơi, trước mặt còn bày vòng hoa cùng với giấy quyên bảo và tiền giấy màu vàng dùng trong lễ truy điệu người chết thậm chí còn có cả áo liệm viết hai chữ chu niệm trên đó những người này đúng là điên rồi nhiễm ngân tức giận mắng bước tới ném những thứ đó xuống đất mẹ phải báo cảnh sát bắt giữ mấy người làm chuyện tất đức này lại chu niệm đứng yên không động đậy nhiễm ngân đẩy vòng hoa đen trắng cực lớn xuống đất dùng sức đạp nát sau đó xé tấm áo liệm và giấy giấy thành từng mảnh cô chỉ đứng đó vẻ mặt đờ đẫn ánh mắt trống rỗng như thể đang nhìn thảm cảnh nhà người ta như thể cái tên viết trên tấm áo liệm kia không phải là mình toàn thân cô lộ rõ vẻ lạnh lùng hờ hững lau đường sơn cần phải có xăng trong nhà lại không có nhiệm ngân đến chạm xăng trong thị trấn mua một thùng rồi lại lấy thêm hai xô nước từ ngoài sân còn vài trước lên lầu nghỉ ngơi đi nhé nhiệm ngân nói với chu niệm chu niệm không nghe cô cầm rẻ lên bắt đầu nhúng rẻ vào xăng để lau vết sơn đỏ trên cửa đúng lúc trời nhớ mây sau khi ánh mặt trời chút đi con hẻm sâu chỉ còn lại sự mệt mỏi chu niệm ở trong đó cũng cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi liên tục trà lau sơn khiến cánh tay cô ngày một đau buốt còn nhớ rõ trước đây thật lâu chu niệm cũng lau sơn trên cửa như thế này và một ngày mô bụi trên phố nam thủy nơi mà cô đã lâu không đặt chân đến khi đó người đứng cạnh cô không phải nhiễm ngân mà là một người khác hai tiếng sau cuối cùng chu niệm đã có thể trở về phòng ngủ nằm xuống vừa nằm cô đã cảm nhận được sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có cơ thể là một chiếc quan tài được thiết kế riêng cho cô. cô nằm vào và cảm nhận được sự giải thoát. chu niệm thở dài một hơi, mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi chìm vào giấc mộng. trong giấc mộng, hận thù chợt nổi lên, bão tuyết, ánh trăng nhợt nhạt, cô bị mắc kẹt trong đó, phiêu lãng chìm nổi, không biết nơi nào là đường ra. một tràng tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của nhiễm ngân từ ngoài cửa truyền vào. Thất cân, có bạn tới thăm con đó. chu niệm mấp máy môi, khóe môi có cảm giác sạn nứt đến đau đớn. Nhưng lại không thể phát ra âm thanh Nhiễm Ngân đẩy cửa tiến vào nói Thất cân, con đã ngủ một ngày một đêm rồi Chu Niệm còn tưởng rằng Cô mới chỉ ngủ có hơn 10 phút Giọng cô khàn khàn Bạn nào vậy? Nhiễm Ngân nói Thằng bé nói nó tên là Hoác Sấm Bà dẫn em ấy lên đây Khi Hoác Sấm vào phòng Chu Niệm Cậu ấy nhìn thấy Chu Niệm đang nằm ghé bên giường Chập vật nôn nước chua xuống mặt đất Cậu ấy bước nhanh tới gần Quan tâm hỏi Chị Chu Niệm, chị không sao chứ? Nhiệm Ngân từ phía sau nhìn thấy cảnh này cũng nhanh chóng bước tới. Ôi, lại nôn nữa rồi. Chu Niệm ngẩng đầu, yếu ớt, cười với hoắc sấm. Không sao đâu. Cô đã quen rồi. Nhiệm Ngân mang cây lau nhà đến lau dịch dạ dày trên sàn, rồi lặng lẽ, rời khỏi phòng. Trong tay hoắc sấm, vẫn còn cầm mấy túi nước trái cây và thực phẩm bổ sung. Cậu ấy đặt đồ lên bàn Chu Niệm, quay lại bên giường, cẩn thận từng ly từng tí hỏi chị sao chị vẫn chưa khỏi bệnh thế chu niệm mỉm cười lựa chọn nói dối một cách thiện ý sẽ sớm khỏi thôi hoác sống mím môi nói vậy ạ nhưng em thấy tình trạng của chị rất tệ không sao đâu mà chu niệm liếc nhìn đồ ở trên bàn nói sang chuyện khác một học sinh cấp ba như em lấy đâu ra tiền để mua mấy thứ này em tiết kiệm được hoác sống ngồi xuống mép giường chị yếm yếm vẫn còn đang chờ chị đến cho nó ăn Chú Niệm thở ra một hơi, duy trì hơi thở nói Chị sẽ đi Hoác sấm giảm một tiếng Sau đó miệng cậu ấy mở ra Nhưng lại lần nữa khép lại Thấy cậu ấy muốn nói lại thôi Chú Niệm chủ động hỏi Em muốn nói gì? Hoác sấm ngập ngừng Em thấy rất kỳ lạ Vì sao anh Hạc toại lại nói không quen chị Rõ ràng trước đây trước đây anh ấy rất thích chị Lúc đó em còn học trường cấp 2 Mà cũng biết được Chú Niệm chán ghét Lần yêu hận hỗn loạn ấy Mỗi lần nghe đến tên anh là một lần trong lòng cô bị dạch một vết thương mới. Nhưng cô không có khả năng để vết thương lành lại. Cô trơ mắt nhìn nó chảy máu mưng mủ, thối giữa xinh giỏi. Không còn quan trọng. Giọng cô nhẹ đến mức cô khó có thể nghe được. Vâng, em không hỏi nữa. Hoa sớm nhìn ra được cô rất khó chịu. Chị, chị đừng nghe lời đồn thổi bên ngoài. Em tin chị, chị là người rất tốt. Ừ. Nhiều năm trước, Hoa sớm đã được chu niệm gieo xuống. Một hà giống thiện lương Cho nên hôm nay cậu ấy đã hoàn toàn tình nguyện Tin tưởng Chu Niệm Cậu ấy trò chuyện cùng Chu Niệm một lúc Rồi đứng dậy rời đi Lúc rời đi Hoác Sấm chợt nhớ tới điều gì Vừa đến cửa lại vòng lại Chị Chu Niệm Ừ Hoác Sấm suy nghĩ một chút rồi nói Em có một người bạn Có anh họ trước đây làm việc cùng nhà máy với hào Toại Cậu ấy nói rằng hào Toại tìm anh họ cậu ấy Để mượn thẻ căn cước Cậu ấy gãi đầu Em cũng không biết tại sao em lại muốn nói cái này chỉ là em chợt nghĩ ra thôi ánh mắt chu niệm hơi lóe lên nhưng cô không nói tiếp thấy cô không lên tiếng hoác sớm hậu ngực nói được rồi chị nghỉ ngôi cho tốt nhé em đi đây chu niệm lại nằm đó một hồi cho đến khi nhiễm ngân bung một bát ngân nhĩ không đường đi vào ngân nhĩ được đun đến khi mềm tan trong miệng dù vậy chu niệm vẫn chỉ uống hai tìa rồi quay đầu sang một bên không muốn uống nữa Trước đây chán ăn là để trả thu vì bị khống chế. Cô luôn cảm thấy mình có thể làm chủ được cơ thể mình. Nếu nhiễm ngân muốn cô ăn, cô sẽ nôn ra ngoài hết lần này tới lần khác. Bây giờ cô chán ăn là vì cô đã phát triển cảm giác kiến ăn nghiêm trọng. chủ Niệm cảm giác được cô là cô, cơ thể là cơ thể. Cơ thể cô và cô không phải là một khối hoàn chỉnh. Cơ thể đói khát và đau đớn không liên quan gì đến cô. Cô có thể làm người ngoài cuộc và mặc kệ, cũng có thể phải trả giá cho mọi đau đớn. Chỉ là cơ thể con người đang đòi khát là một hệ thống khép kín, làm giảm mức độ hoạt động của nó vô thời hạn. Cho đến ngày nó không còn chịu được áp lực thì sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn. chủ niệm rất rõ ràng kết cục cuối cùng đang chờ đợi mình là gì. Nhưng cô lại không hề sợ hãi, thậm chí còn hoàn toàn ngược lại. Cô có một loại cố chấp không biết sợ. Cô không sợ bất cứ điều gì, không liên quan đến bất cứ điều gì. Cô chỉ muốn nằm, cô lại nằm đó suốt buổi chiều, trạng vạng tối. Chu niệm thay quần áo đi ra ngoài, cô cầm một túi nhỏ thức ăn cho mèo, đặt cạnh giá sách. Lúc đứng dậy, cô không cẩn thận đá đổ một thùng giấy. Thùng giấy lật nghiêng trên mặt đất, rất nhiều hộp nhỏ hình chữ nhật màu trắng lăn ra. Nhìn kỹ mới phát hiện là vô số bánh xà phòng màu trắng, tất cả đều mới. Cả căn phòng tràn ngập mùi xà phòng thoang thoảng như thể hạ tội chưa từng rời đi. Chu niệm ngồi xổm xuống trước đống xà phòng vương vãi trên sàn, vuốt thẳng thùng giấy, sờ bỏ từng bánh xà phòng vào trong hộp. Sao bây giờ anh có thể dùng loại bánh xà phòng năm tệ này nữa chứ thay đổi hết rồi chu niệm hít sâu một hơi cảm giác không khí nóng rát đang thiêu đốt thực quản cô biết dịch dạ dày lại sắp trào lên nhưng cô không để ý sau khi nhặt hết xà phòng vào trong hộp cô cầm thức ăn cho mèo rời khỏi phòng ngủ chu niệm đi tới hẻm hẹp dài dùng giọng yếu ớt gọi yếm yếm yếm yếm mày thay tai mèo vẫn rất mãn cảm hoặc có lẽ là yếm yếm đã đợi chu niệm từ lâu vừa nghe thấy tiếng gọi nó đã nhanh chóng xuất hiện trên mái hiên bước nhanh đinh hoạt về phía chu niệm hôm nay yếm yếm đã lớn thành một chú mèo đen xinh đẹp với bộ lông óng mượt thân hình nhẵn nhụi bốn chân dài và khỏe yếm yếm nhảy đến bên chân chu niệm thân mật cọ cọ mèo mèo chu niệm ngồi xổm xuống dịu dàng sờ đầu mèo yếm yếm rồi lại gãi gãi lưng cho nó sau đó cô đổ thức ăn cho mèo ra để vào lòng bàn tay cho nó ăn mỗi lần tới đây chu niệm đều sẽ nói chuyện với nó Mặc dù nó không hiểu tí gì Lần này cũng không ngoại lệ Cô nói Yếm yếm à, thật tốt khi 8 tháng tuổi Đã triệt sản cho em Nếu không em sẽ giống như mèo kia Bụng to đi lang thang Đang nói chuyện, người chu niệm bị một bóng đen bao phủ Có người đứng đằng sau cô Cô quay đầu lại, ngẩng mặt lên Và nhìn thấy một khuôn mặt Vừa lạ lắm, vừa quen thuộc Đó là một khuôn mặt đã 4 năm không gặp Nên rất lạ lắm Đồng thời cảm thấy quen thuộc là vì chu niệm nhìn thấy rõ vết sẹo trên mặt người đó, vết sẹo kia giống như một cái hố sâu bị axit mạnh ăn mòn, vết sẹo đóng lại. Tiêu Hộ, hàm răng cô run lên, va vào nhau khi nói ra cái tên này. Tiêu Hộ nhếch môi cười. Chu Niệm phản xạ có điều kiện đứng dậy, lùi lại mấy bước. Anh muốn làm gì? Tiêu Hộ âm trầm cười với cô. Anh có làm gì đâu? Anh ta liếc nhìn con mèo đen đang trốn bên chân Chu Niệm anh chỉ muốn nói cho em biết anh đã ra tù rồi chu niệm vẫn còn nhớ rõ ánh mắt tiêu hộ nhìn cô khi cô ra tòa làm chứng đầu quát âm hiểm ý nham hiểm hiện ra hoàn toàn chu niệm nghẹn cổ không nói lời nào khát cao nhìn chằm chằm tiêu hộ tiêu hộ nhìn chu niệm từ trên xuống dưới cười dịu cợt nói lúc chưa không phải em là thiếu nữ thiên tài hội họa à sao bây giờ lại thành cái dạng này rồi chu niệm không nói gì tiêu hộ nói thêm nghe nói em còn đến thành phố lớn tìm hạc toại kết quả thế nào ha <cười> ha lúc trước em giúp nó làm chứng bào chữa cho nó bây giờ người ta lại nói là không biết em em hèn mọn thật đấy ha ha chu niệm bị những lời này đà kích nặng nề gương mặt cô trắng bệch cả người cô khẽ run lên tiêu hộ ôm cổ cười hèn mọn bì ổi tiếp tục nhục mạ cô sau khi anh ra ngoài nghe nói em và nó quan hệ rất tốt không phải công việc nó rất thuận lợi sao làm em sướng rồi cái gì em cũng tình nguyện nghe theo nó nhỉ anh anh cút đi chu niệm rút cuộc không nhịn được nữa cô run rẩy hét lên tiêu hộ phá lệ không tiếp tục làm khó cô nữa anh ta cười lớn rời khỏi con hèm. chu niệm tức giận đến nỗi run rẩy không ngừng chỉ cảm thấy một dòng máu tươi dâng lên trên đỉnh đầu cô chống tay vịn tường hồi lâu mới bình tĩnh lại yếm yếm dùng sức cọ cọ vào ống quần cô kêu meo meo như muốn bảo cô đừng buồn mũi chu niệm đau sót Cô ngồi sộm xuống, ôm chặt yếm yếm và trong lòng, cố gắng tìm chút ăn ủi. Chẳng mấy chốc, nước mắt cô đã nhỏ xuống bộ lông đen của yếm yếm. Sau khi chu niệm trở về, cô lo lắng sợ hãi ba ngày, sợ tiêu hộ lại đến gây chuyện. Rất may đó chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Khi cô dần dần cảm thấy yên tâm, thì vào một buổi sáng sớm, nhiễm ngân ra ngoài mua thức ăn, cửa bị gõ vang. Tình cờ lúc đó, cô đang ở trong sân, mở cửa, bên ngoài không có ai chỉ có một chiếc thùng giấy. Khi chu niệm cúi đầu thì nhìn thấy máu đỏ tươi từ thùng đáy chảy ra, tim cô thoáng đập mạnh, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ không rõ. Cô chậm chạp ngồi sộm xuống, mở nắp thùng với tốc độ, cũng chậm như vậy. Lọt vào trong tầm mắt là một bộ lông màu đen nhân lại. Đó là màu sắc mà chu niệm rất quen thuộc. Nhìn tiếp vào bên trong, cô thấy một màu đỏ như máu, da và màng cơ thấm đầy máu, lớp biểu bì bị tách ra từ giữa điều này làm chu niệm nhất thời quên cả hét lên cô há miệng to nhưng không phát ra được âm thanh nào chỉ có nước mắt trào ra như đê vỡ mèo một tiếng kêu vô cùng yếu ớt truyền ra từ thùng giấy chu niệm lập tức nhìn thấy ánh mắt hấp hối của yếm yếm sau đó cô không khống chế được nữa mà khóc thành tiếng a a dường như ngoài việc gào khóc cô không thể nói được bất cứ điều gì nữa chu niệm ôm thùng giấy lặng như điên ra khỏi hẻm bắc thanh cô không ngừng tự nhủ Còn sống, yêm yếm vẫn còn sống. Bây giờ cô đưa đến bệnh viện thú cưng, nhất định vẫn kịp. Bàn tay cô dính đầy máu tươi ấm áp sinh dính, dường như đang đốt cháy làn da cô. Chu niệm chặn một người chú không quen biết, bên cạnh chú ấy có một chiếc xe máy màu đỏ, cô khóc lóc van xin. "Chú ơi, cháu xin chú đưa cháu vào thành phố nhé, làm ơn ạ, cháu xin chú, khi nào về cháu sẽ đưa tiền cho chú, cháu xin chú, được không ạ?" Trong thị trấn chỉ có xe bic nhưng xe bic đi rất chậm nếu đi xe buýt chắc chắn sẽ không kịp người chú nhìn thấy cô bé khóc lóc vô cùng đau lòng không nỡ từ chối nên nói vậy cháu lên đi chu niệm ôm thùng giấy ngồi lên xe máy trên đường cô đóng nắp thùng lại sợ gió lạnh thổi vào hộp thì yếm yếm sẽ bị cảm lạnh nắp thùng ướt đẫm nước mắt của cô cơn gió đêm đông lạnh thấu xương thóc vào mặt chu niệm khiến cô đau rát nhưng cô lại không cảm nhận được cô chỉ muốn đến bệnh viện càng nhanh càng tốt người chú đi xe máy vừa vặn biết được một bệnh viện thú cưng gần nhất, chuẩn bị đưa cô đến đó. Tốc độ của chiếc xe máy được duy trì ở mức 80 cây số một giờ, tính ra là đi rất nhanh. Chu Niệm nhìn thấy đèn hiệu của bệnh viện thú cưng, trong lòng cô lấy lên một tia hy vọng. Cùng lúc đó, cô nghe thấy một âm thanh rất yếu ớt vang lên từ trong thùng. "Meo, meo. Chúng ta đã đến, chúng ta đã đến rồi." Chu Niệm nghẹn ngào trả lời nó. Chiếc xe máy dừng lại bên lề đường chu niệm ôm thùng giấy lao xuống xe loảng choạng đi vào bệnh viện thú cưng khẩn cầu nhân viên đầu tiên mà cô nhìn thấy mau cứu nó mau cứu nó đối phương vội vàng đưa cô đến phòng khám của bác sĩ trong phòng khám chu niệm nhẹ nhàng đặt thùng giấy lên bàn kiểm tra lùi lại một bước nín thở chờ đợi bác sĩ vừa mở thùng giấy ra nhìn lập tức ngẩng đầu lắc đầu với chu niệm chu niệm ngây ngẩn lắc đầu là có ý gì cô ngập ngừng tiến lên phía trước nhìn thấy yếm yếm đã chết trong thùng Đôi mắt vẫn mở to Có lẽ đây là sự tiếc nuối Không thể tránh khỏi Dù đã đưa nó đến bệnh viện Đưa cho bác sĩ thú cưng Nhưng cô vẫn không thể thay đổi được kết cục đau buồn này Tiếng mèo một phút trước Hóa ra là tiếng yếm yếm Đang nói lời chia tay với cô Cảm ơn cô đã chăm sóc nó trong 4 năm Cảm ơn cô đã để nó là một bé mèo heo Vô tư trong 4 năm Có thể tận hưởng sự tự do Mà không cần chịu đói Hai đầu gối chu niệm mềm nhũn, Cô nặng nề quỳ xuống đất Cả người mất đi toàn bộ sức lực. Cô sợ làm phiền người khác trong bệnh viện nên chỉ biết kìm nén, không phát ra âm thanh. Nhưng nước mắt lại rơi xuống như từng chuỗi hà trâu, miệng hà hốc nhưng không cảm nhận được sự hiện diện của không khí. Cô khóc, tầm nhìn của cô trở nên tối tăm, vô cùng mơ hồ. Cô rụi dụ dụi mắt, nhận ra vẫn còn cảm giác mơ hồ như vậy. Cho nên chu niệm bị mù rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 24 Bộ trợ ngôn Tình 13 Nhân Cách Chỉ Để Yêu Em. Trải qua rất nhiều đau khổ với những lời nói như sát muối vào tim của Hạo Toại. Liệu Chu Niệm khi trở về, liệu cô có bị mùa hay không? Mời các bạn đón xem các tập tiếp theo nhé. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.